người miền căn thì trước ông có nói là trong cuộc cải cách ruộng đất thì cả một đạo quân được chuẩn bị thật là kỹ lưỡng để sa trận mà mỗi xung kích xuống từng xã là đội cải cách ruộng đất. Vậy thì đội cải cách ruộng đất ta hoạt động như thế nào? Ừ, tôi thấy điều trình của một đội cải cách ruộng đất ở một xã để mang cái đại điu được nhưng bây giờ đã lâu nhiều người không biết Thì quá trình làm như thế nào? Tức là khi mà đồi xuống xã Thì cái rõ đó đấy thì rất là bí mật coi như một cái đợt đột kích cái đưa thuộc. Khi đổi cái xuống Khi đồi cải cắt xuống xã rồi Thì việc đầu tiên là người ta hạn chế Cái việc đi ra đi nào Người ta sợ Cái việc là phân tản tài sản của địa chủ Người ta bình tìm công việc của các ủy ban Là đạo rồi thì công an cho viện cư trú lui. Lúc gibt wann was. Và lúc bây giờ toàn bộ công việc do bồi nắm. Đội sẽ xây dựng nhóm người gọi là bần cố nông cốt cán theo cách thức mà nhà văn Vũ Thư Hiên kể lại như sau. có anh đổi, anh đổi thì về đấy là ở trong nhà nông dân. Là ba cùng ăn cùng ở cùng rồi lao động cùng rồi thăm nghèo khỏi khổ. Rồi hỏi các ông ngày xưa sống như thế nào bị bốc đột địa, địa chủ nó bộc lộ ra sao. Thế xong rồi bắt dễ, bắt dễ tức là lấy cái anh này với anh này tin tưởng được thì bắt cái cái này làm dễ. Thì từ cái anh bắt dễ mới hỏi được thế ngày xưa khổ như anh này có ai. Đó, cũng làm tá điền như anh này có những ai, anh biết ai là khổ nhất. Thế ừ. mà tìm một cái anh A hay chị B nào nữa thì gọi là sâu chuỗi. Đấy, cái từ lúc bây giờ mà tôi còn nhớ là nó như vậy. Bây giờ mời quý thính giả trở lại với ông Nguyễn Minh Cần. Tất cả những cái lời cổ hộ của mình người có cái đó đấy thì đều được ghi chép lên hồ sơ. nhìn vào để mà phân biệt được địa trừ, phân biệt được phản đồng, phân biệt được vân vân rồi ạ. Công quá cái nơi cổ đó để mà hiểu được và phân định thành phần ai là quân nông, ai là binh của nông. Còn khi mà đã xác định được Lên hồ sơ Ai là người chủ rồi Thì việc đầu tiên là phải Bao vây cái gia đình đó Không cho đi ra Khỏi nhà Tiếp tục ngay lập tức là Khi tài sản Là cái vấn đề này ấy, Là cái vấn đề mà Theo cái, cái mục đích cải cắt đất ấy, Là để sau này còn có của để mà chia cho Bần cổ đông Cái của nổi Thì rõ rồi, khi mà của chim tức là vàng bạc, tiền, thì là rất khó. Cho nên là phải truy tài sản. Nhưng mà nói thực ra, anh em họ vẫn gọi là truy của hay là trá của truy ngày truy đêm liên tục. Thì tôi còn nhớ, khi mà tôi đi cải cách rồi nhất, ở Thái Bình, thì có nghe một cái câu than như thế này. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, truy đêm. Rồi lại tuy ngày Ta lui ta tới của mày để đâu Sân vườn chuồn lờn Mờ ao Đào tung sới hết Chẳng sao có vàng Trời ơi oan thật là oan Thân con quá khổ Biết làm sau đây Còn cái việc mà lập hồ sơ các loại địa tù cửa ngào ra ra hả con thì chủ nhiêu dừa vào lời tổ của mình cổ đông nhưng mà có một cái điều có muốn nói là người ta đánh vào lòng tham lam vào cái lòng hình thù đấy có khi bà con lúc đầu họ không muốn tổ nhưng mà nếu mà không cậu Tức là dường như là mình có liên quan với điều trụ Mình chưa có cái thái độ dứt khoát Và người ta nói rằng là Ai mà tổ nhiều Thì sau này tạ thật Tức là chia tiền, kia ruộng đất, chia uh, tài sản vân vân Thì sẽ được nhiều Cho nên nói thật Đánh vào cái lòng tham Đánh vào cái lòng hận thù Cho nên cũng nhiều người rất bừa bại Ở đông thôn lúc bây giờ gọi là tổ biêu Rồi hoặc là tổ đại hội Tổ biêu Thế thì Nhưng mà khốn nội Tất cả những cái nơi tổ đó Đều Quay như những cái bằng tính Để một cái tổ Người địa chủ Hoặc là cái người đối tượng Mà mình quay là phản động Hay là đảng phải v.v Cho nên sau khi lên hồ sơ rồi Tức là đưa lên đoàn tại các trường đất, tức là đoàn này sẽ diệt trong tức là chuẩn bị cho dục đẩy và xử án. Vậy là coi như hồ sơ xử án đã xong rồi rồi ạ. Thế bây giờ chính phiên sử của Tòa Nhân dân thì diễn ra như thế nào? Tổ chức tòa án, tức là tổ chức cuộc đấu. từ trước đó, đấy bao nhiêu ngày phải chuẩn bị, người ta làm như là một cái diện tập cho một cái vợ kịch. Tất cả mọi người nông dân đến tổ như thế nào Rồi ý cho họ khi mặt như thế nào chia vào mặt của điều tù bắt vào quy xuống như thế nào vân vân tất cả những cái đó được gọi là đạo diện trước một cách rất cẩn thận chứ có phải họ tập dược trước tất cả mọi thứ cả ai nói gì rồi phản ứng ra sao rồi hô khẩu hiệu như thế nào Đúng rồi Khi nào mà địa chủ Mà nó nói Cái gì đấy Mà Có thể Gây ra cái điều Tức là Nó từ bên vực nó Hoặc cái gì đấy Thì để lấn đáp Thì phải lúc bây giờ phải hô khẩu yêu Như thế nào Vân vân Nó cả một cái kế hoạch Diện tập Như là diện một cái vợi tuồng như vậy Và Như vậy Đấu Có khi đấu ai này ban này tiếp tục theo cái cái tình trạng nghiêm trọng của địa chủ hay là cái số 10 vân vân thì và sau khi kết án thì can ngay ở trước mặt đấy thì để, đấy những cái đợt sau này nó như vậy. Thành ra như là vào lúc bây giờ thì các đoàn cố vấn của Trung Quốc nói rằng là phải làm sao để có tỉ lệ 5% trên tổng số dân là địa chủ Thì cái điều đó có không Và họ đã thực hiện như thế nào Vâng cái đó đấy Chính là một cái cái mà Khó khăn nhất của các đội Là như vậy Là cái này đấy Không phải là chỉ cổ vấn đưa ra Mà phải nói rằng Ngay cả ông Trương Trinh cũng nói như vậy Trong hội nghị Giải thích cho cán bộ về cải các chủ đất Thì thật ra đấy, Cái tỷ lệ này á Một cái sự chùa quan rất trầm trầm về cái tỉ lệ như vậy cho nên nó có một cái tình trạng là ép các nội nóng lên gọi là kích an thần ý cái đó là gây ra một cái thảm hòa cho dân chủng trong cả các nhà sát có nhiều khi đấy là vì bị quá cho nên các nội và đoàn cục ngoại thế thà sai hơnó đấy là một cái trước mà người ta thương nói hoặc là oan một tí nhưng mà không để lọt thế đấy là những cái câu nói cửa mồm của các đoàn và cácù nói như thế. nhưng mà sự thật là kẻ oan một tí nói thế thì trở thành là oan một tâm trí một nghì tỷ